Trường sinh, chương 391, trả lại ân tình. Vũ Điển chân Cung nhìn thoáng qua lá thư trên bàn, ngược lại nhìn về phía trường sinh, thần sắc phức tạp, thật lâu không nói. Thấy Vũ Điển Trân Cung không có mở miệng, cũng không có cầm thư, trường sinh nỗ lực dơ tay, lại chỉ vào bàn cỗ. Tứ sư tỷ đem lá thư này thu lại là vị trí dấu kín thành cốt hay sao?" Vũ Điền Chân Cung trầm giọng hỏi. Đối với việc Vũ Điền Chân Cung đoán ra được nội dung thư tín, Trừng Sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn gật đầu nói: Tứ sư tỷ, châm cải tóc có dấu long mạch diễn giải đồ phổ là do người vụng trộm đưa cho ta. Bọn hắn mặc dù không bắt được nhược điểm gì, cũng đoán ra được chính là người. Theo người rong doanh, ngươi vì đồng môn tình nghĩa mà phản bội." Ta biết vò cho cốt này đối với người đông doanh có ý nghĩa như thế nào Ta vì ngươi đem vò cho cốt trả lại cho bọn hắn Ngang với việc thay ngươi lấy công chuộc tội Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn thiếu nợ bọn hắn Mà bọn hắn cũng không có lý do để chỉ trích ngươi Nghe trường sinh nói Vũ Điền Trân Cung đi đến bên giường Vì trường sinh sửa sang lại một chút Cối đầu chống bả vai Ngược lại ngồi xuống bên giường Ngươi có nghĩ kỹ hay không Ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả như thế nào Cái vò cho cốt này Vốn là ta ngoài ý muốn đoạt được Trường sinh hỏi một đằng trả lời một nẻo Bây giờ cho bọn hắn Cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu Công bằng đối chiến Vũ Điền Trân Cung nhìn thẳng vào trường sinh Không nói tiếp Trường sinh ngẩn đầu cùng Vũ Điền Trân Cung đối mặt Trước đây khi chưa tiếp xúc với người đông doanh Trường sinh cũng không cảm giác Vũ Điển Trân Cung Cùng với nữ tử trung thổ Có gì khác biệt Sau khi tiếp xúc với nữ tử đông doanh Trường sinh liền phát hiện Các nàng cùng với nữ tử trung thổ Có một chút khác biệt Vũ Điển Trân Cung cũng không phải là ngoại lệ Cái khác biệt này Rất khó dùng ngôn từ để hình dung Chỉ là một loại cảm giác rất mờ mịt Bởi vì trước đó Vẻ mặt ngây ngốc Thật là thất lễ Trường sinh liền có chút trột dạ Đối mặt một lát Liền chủ động rời đi ánh mắt Tứ sư tỷ Bây giờ đông doanh đã cùng đại đường trở mặt người kẹp ở giữa tình thế khó xử Đem thư tín giao cho bọn hắn người cũng không cần tiếp tục đi cùng bọn họ người là người đông doanh Tới đại đường Mưu Sinh Tiếng Hán nói rất hay Chỉ cần ngươi không nói Không ai biết ngươi là người đông doanh Ngươi có thể tìm chỗ an toàn Nghỉ ngơi một đoạn thời gian Nửa năm sau đi Đăng Châu Ta sẽ phái người chế tạo thuyền Để cho ngươi nửa năm sau Liền từ Đăng Châu đi thuyền đông độ Hồi hương về nhà Thầy Vũ Điển Trân Cung không nói lời nào Trường sinh lại nói Đám người đại sư huynh Sau đó muốn cùng ta Đối kháng với người đông doanh Cho nên ngươi không thể lưu lại thư châu Nếu không Người đông doanh sẽ cho rằng Ngươi cùng chúng ta tỉnh cũ chưa hết Vũ Điển Trân Cung rủ lông mày nhắm mắt Nhẹ nhàng thở dài Trường sinh biết đại đầu Ngay đang ở ngoài cửa chờ đợi, liền nâng lên âm điệu, mệnh cho hắn đem chút vàng bạc đưa tới. đại đầu ứng tiếng rời đi. Tứ sư tỷ mau nhận lấy đi. Trường sinh mở miệng thúc giục. Người có nghĩ hậu quả hay không? Vũ Đền Trinh Cung nghiêm mặt đặt lại câu hỏi. Mắt thấy Vũ Đền Trinh Cung chấp nhất việc này. Trừng sinh biết lừa gạt không được, đành phải mở miệng nói. Không có chuyện gì, việc này cũng không có mấy người biết. Đại đường hoàng đế có biết hay không? Vũ Điền Trân Công hỏi tới Không biết ta không có đề cập với hắn Trường sinh lắc đầu Ta không biết ngươi nói thật Hay là trường an ta? Vũ Điền Trân Công trả lời Nhưng chuyện này không bưng biết được Đại đường hoàng đế coi như thật không biết Sau đó phong điền dũng tướng quân Cũng sẽ nhất định nghĩ cách cho hắn biết Ly gián các ngươi Nếu như hoàng đế đại đường Biết ngươi đem thánh cốt đưa cho bọn hắn Nhất định sẽ hoài nghi trung thành của người Không có nghiêm trọng như người nói vậy đâu Trường sinh cười nói Hoàng tượng không phải bất cận nhân tình Coi như hắn biết Cũng có thể thông cảm với nỗi khổ tâm của ta Vũ Điền Trinh Cung cười khổ lắc đầu Nàng tự nhiên biết trường sinh đang an ủi nàng thành cốt là mấu chốt Để đông doanh mượn dùng Trung thổ long mạch khí số Trường sinh đem vật trọng yếu như vậy Trả lại cho đông doanh Hoàng đế đại đường không có khả năng thông cảm với hắn Bởi vì hắn đã ở giữa mình Với hoàng đế đại đường Làm ra lựa chọn Trường sinh biết Vũ Điển Trân Cung Trong lòng có nhiều xoắn suýt Lại lần nữa mở miệng trấn an Tứ sư tỷ ngươi yên tâm đi Thật không có việc gì Nhanh đem thư thu lại Thế Vũ Điển Trân Cung vẫn như cũ bất động Trường sinh liền gắng cược Nghĩ muốn đứng dậy Thấy tình hình này, Vũ Điển Trân Cung mới vội vàng ẩn hắn xuống Ngươi đừng đứng lên Ta nhận lấy là được Trường sinh một lần nữa nằm vật xuống Vũ Điền Trân Cung đi đến bên cạnh bàn Cầm lấy phong thư Tiện tay nhép vào trong bao phục Tứ sư tỷ Ngươi cũng không nên lưu lại Trường sinh trịnh trọng căn dặn Đây là cơ hội duy nhất Để ngươi có thể thu được tha thứ của bọn hắn Ngươi nhất định phải đem thư Giao cho phong Điền Dũng tướng quân Ừ ta hiểu rồi Vũ Điền Trân Cung gật đầu Nhưng vào lúc này, ở phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đại đầu đã trở về, trong tay cầm lấy một túi tiền. Bên trong tự nhiên là vàng bạc. Sau khi buông túi, đại đầu lại lần nữa thối lui tới ngoài cửa. Đối với vàng bạc, Vũ Điển chân Cung cũng không cự tuyển. Mặc dù nàng một thân một mình không hao phí bao nhiêu tiền của. Nhưng ăn cơm ngủ trọ cũng cần dùng đến tiền. Trường sinh nằm trên giường trong khoảng thời gian này. Một mực là do Vũ Điền Trân Cung chiều cố cho hắn Lực chảy đầu lúc này Vẫn đặt ở trên đầu giường Trường sinh tiện tay cầm lấy Quản trú một chút linh khí Sau đó đưa về phía Vũ Điền Trân Cung Tứ sư tỉ Cái lực này có mang theo một hơi linh khí của ta Người cầm lấy thu lại Nếu như gặp được gian nan Liền bẻ gãy hoặc là thiêu hủy Ta tự nhiên có cảm giác Sau đó sẽ mau chóng tới gặp người Vũ Điền Trân Cung gật đầu Rồi thu hồi cái lược Ngươi phải bảo trọng Ta đi đây Mặc dù trường sinh một đường thúc dục Vũ Điển chân Cung rời đi Nhưng đến khi Vũ Điển chân Cung Thật sự xoay người đi Hắn lại có nhiều không muốn Tứ sư tỷ Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi Vũ Điển Trân Cung nghe tiếng quay đầu Cái gì Theo ý ngươi Chuyện này là ai đúng ai sai Trường sinh hỏi Vũ Điển chân Cung biết trường sinh đang chỉ cái gì Không chần chừ chút nào Sai khẳng định là chúng ta Thái độ này không chỉ một mình ta Rất nhiều người đông doanh tới đại đường Mưu Sinh Đều là có ý nghĩ như vậy Nhưng lời chúng ta nói Thì không tính Nghe được lời của Vũ Điền Trân Cung Trường sinh trong lòng nhiều vui mừng từ sư tỉ Năm đó sư phụ từng mang bọn ta đi Đăng Châu Phủ Dừng ở khách sạn Đợi thuyền tạo tốt Ta sẽ đi khách sạn tìm ngươi Được rồi, đã tặng ngươi Vũ Điền Trân Cung bình tĩnh gần đầu Xoay người cất bước Trường sinh không thể xuống đất Chỉ có thể nằm ở trên giường Nhìn xem Vũ Điền chân Cung ra ngoài rời đi Đại đầu biết trường sinh Đang nhìn Vũ Điền chân Cung liền không nóng lòng đóng cửa Chờ tới khi Vũ Điền chân Cung Đi khỏi tầm mắt của trường sinh Mới khép cửa phòng lại Vương gia Vị sư tỷ này đối với ngài Thật sự là không còn lời gì có thể nói được Đại đầu rót một chén nước đi tới bên giường Trong khoảng thời gian này Ngày nằm ở trên giường Nàng cơ hồ một tấc cũng không rời Thành tâm thành ý không chợp mắt Chỉ tiếc Nàng là oa oa wa... Người đông doanh Nếu không phải vậy Không phải vậy cái gì Trường sinh thơ miệng hỏi Hi hi Đại đầu hai tay đưa đẩy Nàng lớn lên đẹp đẽ như vậy Tính tình cũng tốt ôn nhu uyển ước Da trắng ráng sinh Môi mắt lung linh Thấy đại đầu càng nói càng hồ đồ Trường sinh vội vàng ngắt lời hắn Người cũng không hiểu rõ nàng Đại đầu không rõ trường sinh vì sao Nói lời này Nhưng trường sinh cũng không giải thích Vũ điển trên công quả thực thân hình thước tha Dung mạo tú mỹ Nhưng tính tình cũng không giống Ôn nhu uyển ước như lời đại đầu nói Mặc dù nàng bình thường Kiệm lời ít nói Nhưng trong lúc nguy cấp lại quyết tâm liều mạng Ngày đó Vì thay hắn cùng ba đồ lỗ ngăn lại truy binh Không tiếc ôm truy binh nhảy sông Cùng đối phương ngọc thạch câu phần Trường sinh tiếp nhận chén nước Mà đại đầu đưa tới uống một ngụ Đem chén trở về Rồi lệch thân nằm vật xuống Chiến sự hán chung như thế nào rồi Cũng không phải là rất thuận lợi Tân quân không giỏi đánh trận Chính diện giao phong không có yêu thế Đại đầu lóc đầu Mặt khác dương thủ lượng Không biết từ chỗ nào Mở tới một đám giang hồ thuật sĩ Bàng môn tà đạo Cùng với đám người Trương chân nhân Đã đấu tới mấy trận Ta nghe nói Đám giang hồ thuật sĩ kia Có yêu quái hóa hình Đối với lời của đại đầu Trường sinh cũng không cảm giác ngoài muốn Bởi vì lần trước Khi hắn đi hắn chung Liền đã gặp được đối thủ sử dụng thi độc Để độc hại binh sĩ phe mình Thế chiến Thế chiến sự ra ngoài thì ra sao Trường sinh lại hỏi, cũng không tốt, đầy đầu tắc lưỡi lắc đầu. Đồng trần hòa thượng luôn cố chấp, muốn lấy đức phục người, không đánh mà thắng. Sau khi bao vây thành trí đối phương lại không tiến công, chờ đối phương lương thảo không đủ sẽ chủ động ra hàng. Kéo đi kéo đến, chẳng những ăn không ít công lương, bỏ lỡ cơ hội tốt, ta nghe nói vài ngày trước y còn bị giặc hoa trộm doanh, chẳng những chết không ít binh sĩ, lương thảo còn bị người ta đốt đi. Tử trận đã bao nhiêu binh sĩ rồi? Trường sinh hỏi Hình như cũng có tới 5-6 Đại đầu trả lời Vậy là giặc hoa không có xuất hết toàn lực Trường sinh nói Nếu như 7 đại gia tộc toàn bộ điều động Khẳng định không chỉ chết trường này Đám giặc hoa này Cùng với tôn nho Cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng Cũng không phải là thực tình giúp hắn Đúng thế Đại đầu gật đầu đồng ý Bọn hắn cũng biết có mới nấy cũ Nếu như giúp Tôn Nho đánh hạ Đồng Trần Bọn hắn không có giá trị lợi dụng gì nữa Cho nên Đây chính là sự kéo dài của bọn hắn Trường sinh gần đầu rồi lần nữa hỏi Thế Long Hạo Thiên thì sao Đại đầu bất đắc dĩ thở dài Hắn đi thì ngược lại là sớm Nhưng cho tới bây giờ Một trận chiến vẫn chưa đánh Một đường án binh bất động Suốt ngày liền theo triều đình đòi tiền hỏi lương Vâng ra Long Hạo Thiên tên khốn này Có phải hay không muốn cắt đất xưng vương Cầm binh tự trọng Không ngoài ý muốn Chuyện này hắn cũng có thể làm ra Trường sinh cũng thở dài Cái bang vốn cũng không phải là người tốt Đại đầu phản nàn Thật không biết hoàng thượng là thế nào suy nghĩ Tại sao phải cho hắn 10 vạn binh mã Lại nói hòa thượng thiếu lâm tự suốt ngày ăn chay niệm kinh Cổ hổ vô cùng Luận võ khả năng thì được Nhưng đánh trận nhất khiếu bất thông 20 vạn binh mã này Mà cho hết trương chân nhân Trực tiếp bẻ gãy nhìn nát Đánh đầu thằng đó Trường sinh chỉ có thể cười khổ Hắn tự nhiên biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào Có dương phục cung vết xe đổ Hoàng thượng ai cũng không tin tưởng Bất quá Hoàng thượng đối với hắn lại cực kỳ đặc thù ngoại lệ Trường sinh có thương tích trên người Tinh thần ẻo ải Trước đó đã nói không ít lời Lúc này đã rất mệt mỏi Thời gian cũng không còn sớm Người cũng trở về nghỉ ngơi đi Ngày mai, đem bọn hắn gọi tới, thương nghị một chút làm thế nào để cướp đoạt thuyền của Hoa Khấu. Trường sinh, chương 392, tỉ mỉ bầy kế Trước đây là Vũ Đền Trân Cung chiều cố cho trường sinh Bây giờ Vũ Điền Trân Cung đã rời đi Đại đầu đương nhiên sẽ không để cho Trường Sinh ở một mình Bước nhỏ chân ngắn Đem chăn đệm của mình cũng mang tới Từ bên cạnh cửa Trải chăn đệm nằm dưới đất Trường Sinh cũng không đuổi đại đầu trở về Bởi vì hắn biết có đuổi cũng vô dụng Đại đầu chắc chắn sẽ không đi Một đêm không có chuyện gì xảy ra Tới sáng sớm hôm sau Trường Sinh tỉnh trước Xoay người ngồi dậy khoác áo xuống đất Đều nói bệnh tới như nối sập Bệnh đi như kéo tơ Đối với người bình thường Đích thực là như vậy Nhưng hắn đã tấn thân tử khí Chỉ cần vượt qua kỳ nguy hiểm Khôi phục một chút nguyên khí thân thế tốc độ khôi phục So với thường nhân thật sự nhanh hơn rất nhiều Thấy trường sinh đứng dậy Đại đầu gội vàng đứng lên dìu đỡ Mắt thấy trường sinh đứng thẳng rất ổn Dưới chân có dễ liền rút tay lưu lại phía sau Vương ra Ngài có thương tích trong người Hay là nằm đi Đều đã nằm nửa tháng rồi Ra ngoài đi dạo một chút Trường sinh đưa tay mở cửa phòng ra Bởi vì động tác biên độ khá lớn Động tới thương thế trước ngực Không khỏa một trận đau đớn Không muốn bị đại đầu phát sát ra được Liền cưỡng ép nhịn xuống Chưa nhíu mày Cửa viện nơi trường sinh ở Có nhà kế bên Thì hắn đi ra Thích huyền minh vội vàng tiến ra cửa phòng để chào đón Vương ra Người đã tốt hơn một chút hay chưa Mắt thấy tích huyền minh trên mặt có ngại ngủ Chứng xin biết hắn vẫn còn đang về lúc trước Chưa thể ngăn lại Tên giặc hoa động Nguyên mà cảm thấy ái náy Liền cử trọng nhược khinh Thuận miệng cười nói Tốt hơn rất nhiều Đừng khóc lóc co mặt Lần trước đối chiến tứ đại sơn trang Mấy người các ngươi đều bị trọng thương Chỉ có ta toàn thân trở ra Lần này xem như bổ sung Chúng ta lần trước Chịu đều là bị thương ngoài ra da. Người đây chính là không thể giả được trọng thương Thế Quỳ Minh nói Được rồi, đừng nói nhiều Theo ta đi chuồng ngựa nhìn xem Trường sinh cất bước đi trước Ba người ra sân Mắt thấy đại đầu theo ở phía sau Trường sinh liền hướng y khoát tay háo Người cũ đừng theo Đi xuống dưới bếp làm một chút thức ăn tới Vừa dứt lời Lê phát hiện ba đồ lỗ Mang theo côn từ bên ngoài đi tới Nhìn thấy trường sinh Ba đồ lỗ vui mừng vô cùng Bước nhanh về phía trước A ra lão ngũ người có thể tỉnh lại thật là tốt ta sắp bị người h chết rồi chúng ta thật vất vả mới được cuộc sống tốt người cũng không thể cứ như vậy mà chết đi ba đầu lỗ lúc còn nhỏ bị sốt cao không lùi hỏng mất đầu óc nói ra mấy lời vô vị như vậy mấy người cũng không phải là cảm thấy ngoài muốn này đầu một bên mở miệng hỏi Vâng ra ngài muốn ăn cái gì mình ta không có mùi vị Điểm chút thịt kho dưa muối đi. Trường sinh tụm miệng nói. Thịt xương có được hay không? Ba đồ lỗ vội vàng đặt câu hỏi. Nằm trước giết heo còn chưa có ăn xong hay sao? Trường sinh tụm miệng hỏi lại. Ta vì ngươi hiện giờ đi giết. Ngươi chờ ta. Ba đầu lỗ nói xong nhanh chân rời đi. Mắt thấy trường sinh nói không cần. Mà ba đồ lỗ không để ý tới. Đại đầu chỉ có thể bước nhanh đi theo. Trường sinh cùng thích huyền minh đi tới chuồng ngựa. Dương khai liền ở phụ cận chuồng ngựa. Thấy trường sinh đi tới, một đường bận tâm rốt cuộc để xuống Nhưng hắn chầm mặc ít nói, tính tình nội liễm Cũng không có bất kỳ lời nói lo lắng gì Chỉ bối tiếp trường sinh đi tới chuồng ngựa nhìn xem Đám ngựa này đều nuôi dưỡng cùng một chỗ Nhưng bà thớt hẳn huyết bảo mã đều là buộc dây Chỉ có hát công tử có thể tự do đi lại Sớm trước khi trường sinh tiến đến Hát công tử liền đã nghe ra tiếng bước chân của hắn Rồi đến đây nhanh đón. Cho nên khi cửa vừa mở. Hác công tử liền đứng tại cửa. Kiểu biệt trùng phùng. Hác công tử vui mừng vô cùng. Nhưng nó là ngựa đực. Cho dù có nhiều lo lắng. Cũng chưa từng biểu hiện ra tưởng niệm quyến luyến. Chỉ là đánh vang hắt hơi. Cùng lúc đó dùng móng trước đào địa. Phạm vất hỏi. Thời gian này ngươi chạy đi đâu? Ta thụ thương. Trứng sinh giật ra cổ áo của mình. Lộ ra vết thương băng gạc ở trước ngực Ngựa vốn thông nhân tính Hác công tử thi độc biến dị So với ngựa bình thường lại càng thông minh Tâm trí cùng với Hải Đồng 6-7 tuổi là tương đương Chẳng những có thể nghe hiểu được lời nói đơn giản Sẽ còn nhìn mặt mà nói chuyện Khi nhìn thấy băng gạc trước ngực trường sinh Lại người được ở trên thân hắn có mùi máu tanh Đến biết chuyện gì đã xảy ra Nhưng vào lúc này Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu nghe hỏi chạy đến Thấy hai người đi tới. Dương Khai cùng Thích Huyền Minh liền thức thời tránh đi. Người làm sao lại đem Lão Tứ đuổi đi? Trần Luật Thu từ miệng hỏi. Ta không đuổi nàng đi. Nhưng nàng quả thực không nên ở đây lâu. Trường sinh lắc đầu. Nàng chung Quy là người đông doanh. Chúng ta chắc chắn sẽ không bể vậy mà cùng nàng nội bộ lục đục. Nàng cũng sẽ không đối với chúng ta có ngăn cách gì. Nhưng trước mắt, chúng ta và người đông doanh đã triệt để kết thù Nàng lưu lại ở nơi này Xấu hổ biết bao Phạn nhất người đông doanh lại đến tập kích Nàng xử trí như thế nào Ta ủng hộ cách làm của lão ngũ Lý Trung Dung nói Tình cảnh của nàng quả thực là xấu hổ Trần Lột Thu tiện tay Từ trong bụi cỏ rút ra một cây rơm dạ Bóp lấy hai đầu ngậm ở trong miệng Ta phải nghĩ biện pháp Đem nàng đưa về đông doanh Nhưng vào lúc này Ở phía đông viện tử Chuyển đến tiếng heo kêu Không hỏi cũng biết Ba đổ lỗ đang mổ heo Ba đổ lỗ sinh tại Mạc Bắc Giết trâu thịt dê Thời trẻ làm không ít Cho nên khi heo kêu lên vài tiếng Cũng liền không có động tĩnh Hẳn là coi như đã đi an tưởng Sắc thực nói Chết hẳn là coi như thông khoái Trường sinh đối với Lý Trung Dung Cùng Trần Lập Thu Đương nhiên sẽ không che đậy Tiện ý giản ngôn Cùng hai người nói rõ tình huống Nghe xong giảng thuật của trường sinh Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu hai mặt nhìn nhau. Trường sinh đối với Vũ Điền Trân Cung có ăn bài, thật sự là tận tâm chu đáo. Nhưng trường sinh lại đem cái vỏ cho cốt có khả năng ảnh hưởng tới quốc vận của đại đường trả lại cho giặc hoa. cử động lần này rất có thể sẽ gây ra tai họa. Trường sinh đoán được hai người đang suy nghĩ gì, liềm thấp giọng nói. Việc này ta ngay từ đầu liền không theo hoàng thượng đề cập. Cho dù ngày sau giặc hoa muốn châm ngòi ly rán, ta cũng có thể thể thốt phủ nhận. Sau khi trường sinh nói xong, hai người trên mặt có thần sắc lo lắng không giảm. Trường sinh lại lần nữa nói, các người yên tâm đi. Cái loại sự tình ly rán trong ngòi này, giả qua trước đây đã từng làm, Hoàng thượng sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn họ. Người cũng không cần lửa mình dối người, Trần Lực Thu nhìn trường sinh nói một chút. Trên đời này, không có tường nào gió không lọt qua được. Hướng chi ngươi còn muốn vì nàng tạo ra một chiếc thuyền lớn ra biển Đông Hoàng thượng sớm muộn cũng sẽ biết việc này Cũng nhất định sẽ đối với ngươi sinh lòng oán hận Không có nghiêm trọng như lời ngươi nói đâu Trường sinh đứng thẳng hồi lâu Có chút run chân liền lút lại mấy bước Dựa vào tường gỗ của chủ ngựa Mắt thấy Trần Lập Thu còn muốn lên tiếng Lý Trung Dung liền vượt lên trước mở miệng Ngươi cũng không cần oán trách lão ngũ Đổi thánh ngươi, ngươi có thể làm được như vậy sẽ sao Trần Lập Thu nhổ ra rơm rạng, thật lâu thở dài Được rồi, không nói Người mệt mỏi rồi, trở về phòng đi thôi Ba người đi ra chùa ngựa Dương Khai đám người ở nơi xa liền tiến lên đón Dư Nhất cũng chạy đến Thấy đám người Dương Khai, Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Liền không buổi tiếp Trường Sinh trở về phòng Mà giao cho ba người tiếp nhận Trở lại chỗ ở, Trường Sinh lưu lại ba người Không bao lâu Đại đầu liền mang theo một bao điểm tâm Chạy trở về Mổ heo hầm thịt rất là lâu Hắn sợ trường sinh trong bụng đòi khát Trường sinh uống trà nóng Ăn điểm tâm Hắn tối hôm qua đã cùng đại đầu Nói rõ ý nghĩ của mình Liền do đại đầu nói cho mọi người đều biết Nghe xong giảng thuật của đại đầu Bốn người ý kiến phi thường nhất trí Đoạt thuyền Đích thực là biện pháp tốt Nếu quả thực có thể lừa dối giặc hoa Để cho sạc hoa trở về tự cứu Một lần là 3 tháng Có 3 tháng này Phép mình lên có thể đoạt được tiên cơ chiếm cứ chủ động Đối với Việc trực tiếp giết tới đông doanh bản thổ Mấy người cũng không phải là phi thường đồng ý Mà trưởng sinh cũng không quá khuynh hướng làm như thế Cho dù trên biển có nhiều nguy hiểm Hơn nữa Đám người đối với đông doanh hoàn toàn không biết gì cả Thống nhất ý kiến Tiếp xuống thương nghị Chính là chi tiết, vĩnh viễn không thể đánh giá thấp đối thủ của mình. Muốn lừa dối sạc hoa, nhất định phải lấy giả làm thật mới được. Nói trắng ra, chính là giai đoạn chuẩn bị này, tất cả phải dựa theo sự chuẩn bị khi trực tiếp đi thẳng hướng tới đông doanh bản thổ. Trường sinh vừa muốn vì Vũ Đền chân Cung chế tạo một con thuyền, đại đầu còn chưa đem việc này bàn giao xuống dưới. Tiếp xuống, rất có thể sẽ thúc đẩy việc này, tìm mấy chỗ cửa hàng, của Nghê Gia có thực lực chế tạo thuyền. Có tới mấy chỗ giả, chỉ có một chỗ thật. Trong đó mấy nhà chỉ là hỏi thăm chế tạo thuyền cần bao nhiêu thời gian cùng ngân lượng. Sau khi hỏi thăm, Linh cảm thấy bất đăng dĩ, coi như thôi. Chỉ mệnh cho một nhà trong đó âm thầm chế tạo. Sở dĩ có loại an bài như vậy là bởi vì một khi phe mình đoạt thuyền của cướp biển dạng qua tất cả, đầu tiên sẽ xác nhận động cơ chân thực mà đám người phe mình đoạt thuyền Sau đó Khi phe mình đám người đã đi thuyền ra biển Giặc qua muốn xác định động cơ của phe mình Chỉ có thể nghịch hướng tra tìm Xác định đám người phe mình Trước đó động thủ đều đã làm cái gì Đến lúc đó Bọn hắn liền rất có thể Từ sản nghiệp của nghe gia ra, ra tay kiểm chứng Nếu như tìm được một chỗ trong đó Nhận được tin tức là phe mình đám người Đã từng ý đồ chế tạo một chiếc thuyền Lại bởi vì đủ loại nguyên nhân bác đắc dĩ Coi như thôi Liền sẽ bởi vậy mà kết luận Phe mình thật muốn giết tới đông doanh bản thổ, chứ không phải là giả đâm một thương. Trừ cái đó ra, con muốn sớm liên lạc với chủ thuyền cùng thủy thủ. Có thể phiêu dương qua biển khẳng định yêu cầu rất nhiều người trèo thuyền. Đối với tất cả người chèo thuyền, mà nói thì lần suốt hành này chỉ cần 10 ngày nửa tháng. Sau khi chuyện xảy ra, tất cả người chèo thuyền đều sẽ theo thuyền ra biển. Nhưng giả quan nhất định sẽ tìm tới người nhà của bọn hắn, hỏi thăm tình huống tương quan, Đến lúc đó, nếu là gia quyến của người chèo thuyền một lời nói ra biển chỉ cần nửa tháng giả qua ngược lại không tin ta sẽ hoài nghi đám người phe mình đang cố ý giải tin tức giả để tiến hành lừa dối Trừ cái đó ra còn có rất nhiều chi tiết cũng đều dần dần cân nhắc châm trước trường sinh thương thế đã có khởi sắc nhưng muốn hoàn toàn khôi phục chỉ ít vẫn phải một tháng mà hắn đợi không được lâu như vậy tự nghỉ 7 ngày Sau đó khôi phục 7 phần linh khí Liền đem thời gian động thủ Định vào 7 ngày sau Nghị định xong chi tiết Ba đầu lỗ cũng bưng thịt xương tới Kỳ thật Trường sinh đối với thịt xương Cũng không đặc biệt ưa thích Thế nhưng Ba đầu lỗ thích nhất là thịt xương Hẳn ưa thích Liền cho là tốt nhất Không ngừng thúc dục trường sinh ăn đi Trường sinh trước đây ít ăn Vốn là ăn không được bao nhiêu Nhưng ba đổ lỗ không ngừng đưa Cũng chỉ có thể kiên trì ăn Có chuyện thì dài Không chuyện thì ngắn Thoáng qua lại 3 ngày Trường sinh thương thế lúc này Đã phục hồi phân nửa Hoàn toàn có thể tự cảnh vác Thế nhưng đại đầu không yên lòng ban đêm một đường trong phòng Ngả chăn đệm ra đất ngủ Rồi buổi tiếp hắn Buổi chiều Hai người đang trong phòng nói chuyện Đột nhiên ngọn đèn phiêu hốt Trong phòng không có dấu hiệu nào xuất hiện một người Chuyện đột nhiên xảy ra Hai người ngạc nhiên kinh hãi, theo bản năng muốn bắt lấy binh khí. Thế nhưng, khi nhìn rõ hình dạng của người tới, trường sinh liền vội vàng xoay người bước xuống đất, kho mình hành lễ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tam sinh tử, tham kiến thiên sư. Trường sinh, chương 393, Thiên Sư Nguyên Thần Nghe trường sinh nói, đại đầu mới biết được, Lão Đạo Ảo Tím đột nhiên xuất hiện, chính là Long hồ Sơn Lão Thiên Sư Trương Bình nhất. Lão Thiên Sư uy danh, hắn sớm đã nghe thấy. Trong mắt thế nhân, Lão Thiên Sư chính là nhân vật thần tiên, bây giờ gần trong gang tức, rung động trong lòng, vội vàng nằm dạp người, quỳ xuống, nghiêm nghị quỳ bái. Mặc dù Lão Thiên Sư xuất hiện không có dấu hiệu nào Trường sinh cũng không kinh ngạc nghi hoặc Bởi vì năm đó Hắn bị Long Hạo Thiên đám người vây ở Nghĩa Trang Lão Thiên Sư đã từng nguyên thần xuất khiếu Tiến tới che chở Lần này xuất hiện trong phòng Không thể nghi ngờ Cũng là nguyên thần của Lão Thiên Sư Khiến hắn nghi ngờ Là mục đích của Lão Thiên Sư Cần phải biết rằng Lão Thiên Sư tuổi tác đã cao Mấy năm gần đây rất ít khi xuống núi Sự việc trong giáo từ lâu đã giao cho Trương Thiện làm thay Trường sinh ấn tượng Lão Thiên Sư tiên phong đạo cốt, ung dung tự nhiên Nhưng lúc này Lão Thiên Sư sắc mặt rất tái nhợt, thanh âm cũng có nhiều phiêu hốt Khẩn cấp, Tam sinh tử nghe truyền Bần đạo tuổi thọ 90 có hai bây giờ đại nạn đã tới, vũ hóa sắp đến trưởng tử Trương Thiện bên ngoài lĩnh quân, chiến sự căng thẳng không thể bước ra Tiểu nữ trương mặc về núi tận hiếu tiễn đưa Đi tới Sơn Nam Đông Đạo Đường Tử Sơn Thì bị tập kích tọa kỵ Đang ở hiểm cảnh Nguy cơ sớm tối Nghe được lời của Lão Thiên Sư Trường sinh sắc mặt đại biến Vội vàng đặt câu hỏi Xin hỏi Thiên Sư địch nhân là ai Thiên Đãn Sơn Mấy tên yêu nghiệt Chịu gian nhân thỉnh mời Rời núi xuất thế Trợ trụ vì ngược Lão Thiên Sư khá là vội vàng Những yêu nghiệt này Tu hành đã lâu ngày, đạo hạnh cao thâm Tiểu nữ tuyệt không phải là đối thủ Bần đạo đã khiến bản bộ đạo nhân Bác thượng gấp rút tiếp viện Lại lấy cận tồn chân nguyên Hơi tàn kéo dài Người cùng tiểu nữ danh phận đã định Bần đạo chuyên tới để thông báo cho người Vừa dứt lời Không đợi trường sinh nói tiếp Lão thiên sư liền biến mất không thấy Chuyện đột nhiên xảy ra Trường sinh lòng nóng như lửa đốt Thấy lão thiên sư biến mất Vội vàng đi đến bên giường Nhanh chóng thay y phục Vâng ra Ngài trước đừng có gấp Chính đại đầu cấp bách loạn chuyển Lại khuyên trường sinh đừng gấp Có phải hay không là cái bẫy Ngài xác định người tới Thật sự là lão thiên sư hay sao Xác định Trường sinh nhanh chóng vạn thắt vải bố Bởi vì khẩn trương thái quá Hai tay run rảy Nhiều lần thắt nhưng không có kết quả Vâng ra Ngài biết đường từ Sơn là ở đâu không Đại đầu cũng bắt đầu luôn cuống tay chân mặc quần áo Chưa từng đi qua. Chỉ biết là ở Sơn Nam Đông Đạo. Trường Sinh nói. Đường Tử Sơn ta từng đi qua. Cách chỗ này hẳn là có hơn 1.600 dặm. Đại đầu vội vàng nói. Hắc công tử chạy nhanh cũng không kịp. Cũng may dư nhất chính nhã phát tàng có thể phá vỡ hư không mở huyền môn. Chỉ là không biết nàng có biết đường Tử Sơn ở đâu hay không. Cũng không biết nàng lúc này phá vỡ hư không huyền môn có thể truyền tống bao xa. Đi kêu dư nhất. Trường sinh lo lắng phân phó Đại đầu gần đầu xác nhận Kéo quần lên chạy ra ngoài Chờ một chút Trường sinh khôi phục một chút tỉnh táo Đợi đại đầu nghe tiếng quay đầu Hương hắn trầm giọng nói Không cần kinh động các sư huynh của ta ra qua lúc nào cũng có thể đột kích Thư châu không thể để bọn hắn rời đi Đại đầu trọng trọng gật đầu Bước nhanh rời đi Trường sinh y phục chỉnh tề Lấy ra đồ vật vẽ bùa Bắt đầu nhanh chóng vẽ bùa Hắn trước mắt trọng thương chưa lành mà đối thủ cũng không phải là hạng bình thường Đến lúc động thủ chỉ một mực liều mạng tất không thành Vẫn là phải mượn nhờ pháp thuật không thành thạo Hắn cũng không biết đối phương là yêu quái gì Phàm là có thể nghĩ tới phủ chú lợi hại đều vẽ lấy mấy chương Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tiếp nhận được Lão Thiên Sư không chỉ trong mắt người khác là thần tiên nhân vật Trong mắt hắn cũng là như vậy. Hắn chưa từng nghĩ tới Lão Thiên Sư cũng sẽ thọ chung giá hạc. Nhưng Lão Thiên Sư mặc dù tu vi tinh thâm, đạo pháp cao huyền lại cuối cùng cũng không phải là thần tiên. Chỉ cần không phải là thần tiên, liền chạy không thoát được sinh Lão bệnh tử. Còn nữa, Long Hổ Sơn có hai con bạch hạc có thể mang người. Vừa rồi Lão Thiên Sư nói chương mặc tiến tới đường tử Sơn thì tọa kỵ bị tập kích. Lão Thiên Sư nói tới tọa kỵ, không thể nghi ngờ là một trong hai con bạch hạc. Dạng gì yêu quái lại có thể ngăn lại bạch hạc trên trời. Còn có, Lão Thiên Sư nâng lên chuyện trương thiện trước mắt chiến sự căng thẳng, chiến sự nghiêm trọng tới trình độ nào. Trở về cho Lão Thiên Sư tống chung, đều không thể phân thân. Ngoài ra, nghe lời lúc trước của Lão Thiên Sư, tập kích trương mặt yêu quái không chỉ có một, mà là một đám. Hơn nữa đạo hạnh cao thầm, yêu quái cũng giảm hướng Trương Mạc ra tay. Có phải hay không đã sớm biết Lão Thiên Sư sắp cưỡi hạc về mây. Thiên Đãng Sơn nằm ở địa rời Hán Trung. Đám yêu quái này không thể nghi ngờ là Dương Thủ Lượng mời tới giúp đỡ. Bọn chúng tập kích Trương Mạc, có phải hay không cùng chuyện chiến sự căng thẳng của Trương Thiện lúc này có quan hệ. Ngay tại lúc trường sinh lỏng nóng như lở đốt, lo lắng dạng bước. Dư nhất quần áo không chỉnh tề vội vàng đi tới Đại đầu đâu? Trường sinh thông miệng hỏi Đi kêu dương khai cùng huyền minh đại sư Dư nhất vội vàng đáp lại Ngược lại nhanh chóng nói Vâng ra ta chưa đi qua đường Tử Sơn Nhưng ta biết đường Tử Sơn là ở đâu Ta đã đi qua Địa phương gần nhất với đường Tử Sơn Là quan đạo hướng Nam Bắc Nơi đó cách đường Tử Sơn Có hơn 300 dặm Hư không huyền môn của người Có thể hay không đem ta đưa đến chỗ đó Trưởng sinh lo lắng hỏi thăm Ngàn dặm truyền tống Ta cũng không nắm chắc Dư nhất nhớ mày lắc đầu Trưởng sinh không nói tiếp Mà nhớ mày nhìn thẳng hai mắt dư nhất Dư nhất đoán ra được trưởng sinh suy nghĩ trong lòng Vội vàng nói Vâng ra Không phải ta lo lắng an nguy của ngài Mà có ý từ chối Mà là khoảng cách quá xa Ta thật sự không có trăm phần tự tin Người có bao nhiêu phần nắm chắc Trường sinh hỏi tới Dư nhất suy nghĩ trầm giọng nói Nếu như chỉ là đưa người Có 8 thành nắm chắc Trường sinh nắm lấy Phủ chú chưa khô Nhét vào trong eo túi Lại bắt lấy long uy nơi tay Đủ rồi, lập tức đưa ta tới Nhưng vào lúc này Đại đầu cùng Dương Khai Thích Huyền Minh vội vàng đi tới Đại đầu chắc hẳn đã nói rõ Với Dương Khai và Thích Huyền Minh Về tình huống lúc này Cho nên, hai người tới sau cũng không mở miệng đặt câu hỏi Dư nhất đảo mắt đám người Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên thân đại đầu Năm người ở trung lông này Sớm có ăn ý Thấy dư nhất nhìn mình Đại đầu lập tức đứng ra Ta dáng người nhỏ Trước tiên đem ta qua Lúc này khẩn cấp Trường sinh cũng không khách sáo Vội vàng nói Chúng ta không thể toàn bộ đi Vẫn phải lưu lại một người Mang theo tọa kỵ đến ngành đón Những người khác có thể hay không Mang bạch cô nương đi Có thể Đại đầu gật đầu, nó nếu như không gặp được ta, liền sẽ cùng ngựa của các ngươi đồng hành. Trứng sinh gật đầu, đi qua đi lui, dư nhất lập tức niệm chú tác pháp, vòng cánh tay phá vỡ hư không hiện ra huyền môn. Ở một bên huyền môn, chính là một quan đạo đầu hướng Nam Bắc. Trước đây không lâu, nơi đó có tuyết rơi, lúc này lộ ra một chút tuyết động. Đại đầu biết khoảng cách càng xa. Dư nhất duy trì huyền môn mở ra hao phí linh khí càng nhiều Một khắc cũng không do dự Lập tức tung người nhảy vào Khác biệt trọng lượng, khác biệt kích cỡ Xuyên qua huyền môn Khiến cho linh khí hao phí cũng không giống Sau khi đưa đi đại đầu Dư nhất trong lòng đại khái nắm chắc Lập tức thu hồi thần thông Tạm thời đóng lại hư không huyền môn Tiêu hao sáu thành Dương khai thế thế lập tức đặt tay lên vai của dư nhất Bổ sung hao tổn linh khí Trường sinh vội vàng tính toán Quay đầu nhìn về phía Thích Huyền Minh Đi đem những sư huynh Cùng tam sư huynh của ta gọi tới Không cần cùng bọn hắn nói thật Chỉ nói chúng ta phát hiện tung tích của hoa khấu Muốn đi trước ngăn chặn Thích Huyền Minh gần đầu xác nhận Bước nhanh rời đi Trường sinh lại nhìn về phía Dương Khai Dương Đại Ca Sau đó hai vị sư huynh đi tới Người đem bọn hắn linh khí chuyển giao cho dương nhất Chúng ta trước đi qua Ngươi lưu lại mang theo tọa kỵ của chúng ta Tiến tới đường Tử Sơn Cùng chúng ta hội hợp Những đồ vật còn sót lại của chúng ta Cũng cùng mang đi Lần này rời đi Thời gian ngắn chúng ta sẽ không trở lại đội dương khai gần đầu Trường sinh lại nhìn về phía dư nhất Đem thích huyền minh đưa qua Chính ngươi cũng phải đi qua Trong địch nhân có thể có chim muông bay lượng Chúng ta cần ngươi vô tiễn thần cùng Được dư nhất gần đầu Đưa ta tới Trường sinh nói, dư nhất lập tức tác pháp, hư không huyền môn lại mở ra, trường sinh tung người mà vào, một khắc trước đó còn ấm áp trong phòng, sau một khắc đã là đêm tuyết trong núi, thấy trường sinh xuất hiện, đại đầu lập tức tiến lên đón. Đường Tử Sơn tại phía tây 300 dặm, ta đi trước một bước, các người theo sau chạy tới. Trường sinh, chương 394, nhanh chóng tiếp viện Biết trường mặc tình thế nguy cấp, trường sinh lòng nóng như lửa đốt Hướng đám người đại đầu qua loa bàn sao, rồi thi suốt thân pháp cực nhanh đi về hướng tây Sau khi luyện khí tấn thân tử khí, liền có thể lăng không phi hành Trường sinh sớm năm trước đã tấn thân tím nhạt cư sơn Chỉ là một đường không có cơ hội diễn luyện Lần này là lần đầu tiên thi triển lăng không phi hành Cái gọi là lăng không phi hành Cũng không phải là từ không trung tùy tâm bay lượn Xác thực nói là ngự khí lướt đi Tím nhạt cư sơn một lần rơi xuống đất mượn lực Xa nhất có thể bay lướt được 2 dặm Động nguyên tử khí một lần mượn lực Bay lượn tới 5 dặm Mà tử khí đỉnh phong tím động thái huyền Thì càng khủng bố hơn Một lần mượn lực nhưng thẳng lướt 8 dặm Cùng với bay lượn, cơ hồ đã mất đi rõ ràng khác biệt. Tuy là lần đầu tiên thi triển lăng không phi hành, trường sinh lại cũng không cảm giác lạ lẫm. Bởi vì xanh đậm đại động tu vi cũng có thể thôi động linh khí, thi triển thân pháp, chỉ là không thể giống như tử khí tu vi, bay cao như vậy, lướt xa như vậy. Trường sinh trước đây cũng không có đi qua đường Tử Sơn, chỉ căn cứ vào lời nói lúc trước của Dư Nhất, biết đại khái vị trí của đường Tử Sơn. Khởi hành sau đó một bên phi hành bay lượn, một bên đưa mắt trông về phía xa Lăng không phi hành tốc độ dị thường mau lại Không phải là thân pháp mà tử khí trở xuống thi triển có thể so sánh Nhưng trường sinh lòng nóng như lửa đốt Hận không thể lập tức đuổi tới bên ngoài 300 dặm Mấy lần lên xuống, trường sinh đột nhiên nghĩ tới biện pháp tăng tốc Tấn thân tím nhạt cư sơn, lịch khí đã có thể ly thể ngoại phóng Mà thuần dương linh khí ly thể Kéo dài sẽ hình thành ra cực nóng hỏa diễm Nếu như đem linh khí toàn thân Nhanh chóng phóng ra Linh có thể ở bên ngoài cơ thể Thúc đẩy sinh trưởng Liệt hỏa hừng hực Bao khỏa lấy tự thân dục hỏa lăng không Mà dục hỏa lăng không tốc độ Tất yếu so với ngựa khí lăng không Thực sự nhanh hơn rất nhiều Đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này Kỳ thực là nhận lấy tư đồ hồng liệt dẫn dắt Hẳn là có thể được Bất quá trước mắt không nên thử Thứ nhất Dục hỏa lăng không Hao phí đại lượng linh khí Linh khí quá độ hao tổn Bất lợi cho huyết chiến tiếp xuống Thứ hai Dục hỏa lăng không cực kỳ dễ thấy Địch nhân sẽ trước tiên có chỗ phát giác Lăng không phi hành Trèo đèo lội suối Trường sinh đồng thời cũng nhìn về phía xa Trước mắt hắn đang ở trong núi sâu Bốn phía tất cả đều là dãy núi trùng điệp Trong lúc nhất thời không cách nào xác định ngọn núi nào mới là đường tử sơn. Ngoài ra, nếu như chưa mặc lúc này đang cùng thiên Đãng sơn yêu quái đấu pháp, cũng sẽ có dị tượng và khí sắc hiển lộ. Bất quá, quan sát qua cũng không phát hiện ra dấu hiệu đấu pháp, cũng không phát hiện ra khí sắc hiển lộ do thôi động linh khí. Điều này khiến cho trường sinh nửa vui nửa buồn. Không có dấu hiệu đấu pháp có hai loại khả năng. Một, Là trước mặt cùng với những yêu quái kia còn chưa động thủ. Hai là những yêu quái kia đã bắt được trương mặt rồi rời đi nơi này. Trường sinh vốn là cô nhi. Lão Hoàng sau khi chết, hắn một thân một mình. Trước mắt không có thân nhân. Sau khi gặp sư phụ cùng sư huynh sư tỷ mới có người lo lắng. Nhưng phát sinh biến cố, cả đám người thời gian trung đụng cũng không dài. Cùng hắn tình cảm thâm hậu nhất. Không thể nghi ngờ chính là Trương Mạc Tình cảm sở dĩ thâm hậu Cũng không chỉ là bởi vì Trương Mạc Là nữ nhân của hắn Mà là lúc hắn suýt nữa Bị cái bang ác nhân thiêu chết Trương Mạc đã kịp thời xuất hiện Cứu được tính mạng của hắn Ở thời điểm các tạo sơn Bị tất cả hoài nghi Có oan khó giải Có khổ khó nói Trương Mạc cũng đứng ra làm chứng trả lại công đạo Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên Trương Mạc ngày đó Nói vô cùng ấm lòng chưa có nản trí ta vì ngươi làm chủ Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ loạn Trương xin lúc này chẳng những lòng nóng như lửa đốt Còn tâm loạn như ma Hắn không biết trương mặt trước mắt tình cảnh như thế nào Không biết nội tình Liền không tránh khỏi suy đoán lung tung Hơn nữa không được tự ước chế đi xấu nhất phương diện Lướt đi chăm dặm Bay qua một tòa sơn phong tương đối cao Trường sinh đột nhiên phát hiện nơi xa có xuất hiện yêu khí. Phàm là dị loại thành tinh đều có linh khí tu vi. Chỉ cần thôi động linh khí liền sẽ có khí sắc hiển hiện. Cùng với linh khí của nhân loại thuần sắc khác biệt. Dị loại mặc kệ tu vi ra sao, khí sắc đều có hỗn tạp hắc khí. Cái gọi là yêu khí kỳ thực là khái niệm rất mơ hồ. Dị loại sử dụng linh khí hiển lộ ra khí sắc thường thường được người xưng là yêu khí. Nhưng cách gọi này là phiến diện, bởi vì có chút dị loại tâm tính nhân thiện cũng không làm ác hại người, nhưng khí sắc của chúng cũng sẽ có màu đen trộn lẫn. Không phân tốt xấu, xưng bọn chúng là yêu quái, đúng là bất công. Bất quá những dị loại xa xa này đã nối giáo cho giặc, chặn đường chương mặc, dĩ nhiên chính là yêu tà. Xưng bọn chúng hiển lộ khí sắc là yêu khí, cũng không quá phận. Bởi vì khoảng cách rất xa, trường sinh thấy không rõ nơi xa đỉnh núi có tình huống cụ thể như nào. Mà những yêu quái kia hiển lộ khí sát cũng không hết sức rõ ràng. hay là đang ngưng thần đề vòng, chưa hề động thủ. Mắt thấy song phương còn chưa động thủ, trường sinh như chút được ánh nặng. Linh khí cấp thúc, cực nhanh ra tốc, chốc lát sau đã lại thêm trăm dặm. Lúc này, cách sơn phong xa xa còn chưa đủ trăm dặm. Đã mơ hồ có thể nhìn thấy tình hình trên đỉnh núi Ở chỗ cao sơn phong Có một điểm màu trắng Hẳn là bạch hạc mà chưa mặc cưỡi Lúc này bạch hạc không nhúc nhích Sinh tử chưa biết Ở gần chỗ bạch hạc Có hai đạo nhân ảnh Bởi vì khoảng cách quá xa Phân biệt không ra là ai Mà có chỉ ít Ba đạo dị loại tử khí Đang đến gần đỉnh núi Đều hiện ra thu mà không phát khí thế Bởi vì chưa toàn lực thôi động Khí sắc liền không rõ ràng Chỉ có thể đại khái nhìn ra, bọn chúng phát ra khí sắc đều là tím đen, tạm thời còn chưa xác định được là cư sơn hay là động Nguyên hoặc là tím đậm thái huyền. Trong nháy mắt cực nhanh lại đi thêm 50 dặm, tới lúc này nhìn càng rõ ràng. Trên đỉnh núi xa xa đứng chính là Trương Mạc cùng lão thiên sư Trương Bình Nhất. Khoảng cách 10 trượng ngoài hai người, có một đám dị loại hóa thành hình người đang hướng hai người chậm chạp tới gần. Trong đó có ba người tử khí tu vi Không phải tím nhạt cư sơn Cũng không phải là tử khí động nguyên Tất cả đều là tím đậm thái huyền Mặc dù địch quân nhân số không ít Lại mấy tên yêu quái dẫn đầu Đạo hạnh cao thâm Trường sinh lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra Hắn không sợ đối thủ lợi hại Chỉ sợ mình tới chậm Trước đó mình khẩn trương vội vàng Cho nên cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh Kỳ thực lúc này cách lúc Lão Thiên Sư Nguyên Thần cảnh báo, bất quá mới thời gian một nén nhang. Lão Thiên Sư Nguyên Thần một đường ngưng lại đỉnh núi, lấy tự thân uy danh, trấn nhiếp những yêu quái này. Dùng cách này để kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh. Tới lúc cách đường Tử Sơn bất quá 20 dặm, trường sinh liễm khí rơi xuống đất, mượn kết cối yểm hộ, thi suốt, truy phong quỷ bộ, nhanh chóng lên núi. Lúc này, đám yêu quái lực chú ý tất cả ở trên thân của Trương Mạc cùng Lão Thiên Sư Không chú ý tới hắn Thời điểm đi nhanh Trường sinh trong lòng vội vàng châm trước Lúc này đám yêu quái đã chậm rãi tới gần Cho là đã phát giác ra được Lão thiên sư đang chỉ hoãn thời gian Cũng sắp động thủ Cũng không có thiết yếu thử chỉ hoãn Nên lặng yên tới gần Trực tiếp động thủ Hắn sở dĩ quyết định lịch cứng đối cứng Chủ yếu là tức giận Những dị loại Thất khiếu không toàn Vậy mà nói giáo cho giặc Chặn đường trương mặc Trừ cái đó ra Trong lòng nắm chắc Những lâu la kia không đủ gây sợ Địch quân cao thủ chân chính chỉ có 3 tên Mà phe mình ngoại trừ mình cùng trương mặc Đại đầu 3 người rất nhanh sẽ đến Cần nhắc thực lực địch ta Là có thể đánh Không bao lâu Tới sườn núi Trường sinh bắt đầu giảm tốc Từ đó có thể nghe được mấy tên cầm đầu yêu quái Nói như thế nào Bởi vì trong núi có nhiều cây cối Liền không thấy hình dạng của bọn chúng Dựa vào thanh âm Đoán ra được là hai nam một nữ Hai yêu quái Hóa thành nam tử Một thanh âm chầm thấp Một thanh âm sắc nhọn Mà yêu quái hóa thành nữ tử Thì on à on ẻt Ba người này đã hoài nghi lão thiên sư Không phải thật sự chân thân ở đây Để đảm bảo vạn vô nhất thất Ba người một bên chậm chạp tới gần Một bên cố ý khích tướng Ha ha Trận chiến này nhị đệ ghi đầu công lao, sau đó bắt được tiểu nương tử này, trước tiền để hắn hưởng dụng. Thanh âm trầm thấp, nam tử làm càn cười to. Đà tạ đại ca đã nhường. Hà hà, nam tử còn lại, thanh âm sắc nhọn. Hì hì, nhị ca, ngươi biết đại ca vì sao lại nhường ngươi hay không? Giọng nữ khá là dâm tà. Vì sao? Đại ca là trâu, mà ngươi là chim lợn. Người đã dùng qua Hắn còn dùng được Hắn đã dùng qua Người thì lại không dùng được Giọng nữ dâm tà lên tiếng Trường sinh vốn muốn im hơi quan sát Nghe được lời của ba người Tức thời khí nộ Xùi bọt mép Lòng uy ra khỏi vỏ Lao nhanh mà ra